Trường rất nhiều nam sinh thích Trúc Tinh Giao, nhưng người mà giang đồ ghét nhất Trường Thịnh、Anh、thấy đôi mắt của hắn nhìn Trúc Tinh Giao giống với Trần thiểu rõ ràng Nhưng người nhưng cười Phần nhiều nam sinh Giang chính Anh hắn nhìn giống Nghị không nó luôn có mùi bẩn、thiều. Anh cười nhẹ giọng Giao Giao khi Có của Mặc có đôi với đôi mùi quá mà là Đồ dù lúc nào tôi cũng nhìn cậu như thế này Lương lại người được Thịnh nhìn chằm chằm vào mặt anh hận hận nhớ. ghét ghi mặt một vẻ tức tối chằm chằm hai cũ của Mối mới vào với vẻ và và bỏ. khai mạc xong t r ú c tinh dao trở về vị trí lớp mình nhanh chóng mặc áo khoác đồng phục học sinh khi làn gió lạnh thổi qua đôi chân trắng nõn của cô run lên cô hắt hơi hai cái lê tây tây lo lắng nhìn cô có phải cậu bị cảm lạnh rồi không giọng t r ú c tinh dao sụt sịt Hơi không Hội khảo biết. giám ngỡ đồng ra. Tớ chúc à Nào, và o đón đến đây đầu. có người gian. họ. khi thời mọi một Một trăm mét viết lời vũ bắt số sẽ cổ tinh sao rót cho mình một cốc nước nóng uống xong cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều cô lấy ba lô trên bàn ra nói với ban giám khảo để t a y t a y viết trước đi ạ em đi thay quần áo sau đó em sẽ chạy một trăm mét bên cạnh sân thể thao là dãy nhà học nằm nhất cô cầm bộ quần áo trên tay bước vào tìm buồng vệ sinh ở tầng một và thay đồng phục học sinh vừa bước ra thì gặp sang đồ đang đứng ở hành lang cô sửng sốt rồi bật cười đi lại đồ ca thật là trùng hợp thật không may không phải là trùng hợp mà anh đã đến với cô giang đồ tầm mặc nhìn cô cô đã thay đồng phục học sinh đi giày chạy bộ trên tay còn ôm một chiếc ba lô tớ muốn nói chuyện với cậu tinh tinh lục tễ và trung nguyên từ sân vận động đi tới từ phía sau gọi một tiếng giang đồ bình tĩnh nâng mắt nhìn bọn họ chúc tinh dao quay đầu lại nhìn lục tễ Thấy anh giày đang mang cô không biết tại sao rõ ràng là cô nhận được thư của lục tễ vào thứ sáu hàng tuần nhưng cô vẫn cảm thấy có chút xa lạ với anh khi nhìn thấy anh cô luôn có chút ngượng ngùng khi nghĩ đến những bức thư đó dường như mỗi lần nhìn thấy lục tễ cô đều sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy ngượng ngùng mà ngần ra g i a n g đồ nhìn cô hai tay đút vào túi quần cầm bật lửa vẻ mặt lạnh lùng lục tễ nói ừ tớ đã đăng ký chạy một trăm mét và ba nghìn mét trong tiềm thức t r ú c tinh giao bật ra câu nói đồ ca cũng chạy ba nghìn mét đồ ca lục tễ và chu nguyên đồng thời sửng sốt cùng nhau nhìn về phía g i a n g đồ trong trường học Nữ sinh gọi nam sinh là anh có phần hiếm hoi. Giang đồ, Không có cảm giác là người Sẽ bắt nữ sinh gọi hiếm hoi giác cảm là là Có có đồ bắt tuy nhiên trong lòng lục tễ vẫn có cảm giác khác lạ trúc tinh giao nhìn biểu hiện của họ và nhanh chóng nhận ra rằng gọi trước mặt họ không tốt lắm cô nhanh chóng nói ý tớ là giang đ ô tớ quen với cách gọi của đinh hạng và tây tây nên rất dễ trong mắt lục tễ cô đã giải thích cách cô gọi tên của giang đ ô anh quay đầu và nhìn cô sau khi t r ú c tinh giao giải thích anh cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ nhưng anh không biết có chuyện gì Chú n g u y lục tễ và trung nguyên nở nụ cười rõ ràng khi nhìn thấy chiếc bật lửa trên tay anh t r ú c tinh g i a o có vẻ ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn anh đúng lúc chương trình thi chạy một trăm mét bắt đầu và các thí sinh được yêu cầu chuẩn bị nhóm nam và nữ chỉ cách nhau m ộ ư ơ i phút lục tễ đút tay vào túi quần và nhìn t r ú c tinh g i a o cùng nhau đi thôi t r ú c tinh g i a o không có lý do gì để từ chối cô gật đầu được rồi cô nhìn sang đồ cậu không đi xem à Vốn dĩ cô muốn nói, đừng dĩ cô h ú trúc thuốc, thi một chạy nhưng như không có lý do hay quyền gì để nói anh quyền có cô có chút đi đi, để đi. Đồ nói Giang nói, xem gì vẻ lý do tinh giao trở lại sân thể thao cùng với lục tễ và chu nguyên giang đồ đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu khi anh định quay lại thì bị hứa hướng dương gọi hứa hướng dương chạy đến bên anh đinh hạng đột nhiên bị đau bụng cậu ấy không thể chạy một trăm mét cậu có muốn chạy thay giúp cậu ấy không cậu ta nói tiếp tới chạy một năm trăm mét và khi quay lại cậu chạy ba mét giang đồ nhướng mắt t r ú c tinh dao đứng ở rìa sân thể thao quay đầu nhìn xung quanh trong mắt hiện lên một tia mong đợi anh cất bật lửa vào trong túi lặng lẽ đi về phía sân thể thao giọng nhàn nhạt ờ cuối cùng giang đồ cùng trúc tinh giao và lục tễ cùng nhau chuẩn bị Khi khuôn Thịnh chút Giang bội. đọc đến tên giang Đồ, khuôn mặt của Thương Thịnh có chút bực tên Trương vòng mặt sơ Ở lê tây tây đi cùng chúc tinh sao để chuẩn bị trước trận đấu và liếc nhìn về phía đó tại sao t ô i thấy bầu không khí ở đó có vẻ kỳ lạ nhỉ giống như trương thịnh muốn đánh nhau với giang đồ bất cứ lúc nào sau đó tất cả ba người bạn họ giống như đang cạnh tranh cố gắng giành chiến thắng với nhau t r ú c tinh g i a o đang làm nóng cơ thể không để ý lắm cô quay đầu nhìn một lượt muốn thắng không phải là chuyện bình thường sao thi đấu mà lê tây tây lẩm bẩm tớ cũng đã nói như vậy nhưng tớ vẫn cảm thấy có chút kỳ quái vòng sơ loại một trăm mét nữ bắt đầu ngay lập tức trúc tinh giao không có thời gian trò chuyện với cô ấy mà đi chuẩn bị cô về nhì và thành công lọt vào trận chung kết sau trận thi vào buổi sáng trúc tinh giao cảm thấy hơi mệt mỏi buổi sáng cô không nghĩ mình bị cảm nhưng lần này cô đã bị c ả m thật buổi chiều cô còn không thể đi xem thi đấu n ằ m sấp ngủ trong phòng học lê tây tây chạy tới sân thể thao một hồi sau đó lo lắng chạy về giang đồ đi ra ngoài cổng trường một chuyến khi trở về trong tay mang theo một cái túi bước vào phòng học t r ú c tinh dao nằm bất động trên bàn hai mắt nhắm chặt đôi mày thanh tú nhíu lại đôi má trắng nõn ửng đỏ khác thường phòng học chỉ có hai nam sinh cả hai đều đang ngủ say không có động tĩnh gì giang đồ ngẩng đầu liếc mắt nhìn xuống cô gái trước mặt ngón tay phải động đậy cuối cùng anh giơ tay lên ngón tay mát lạnh khẽ chạm vào cô trán hơi nóng trước khi chúc tinh g i a o tỉnh dậy cô nhíu mày như thể cố gắng tránh sự đụng chạm vào anh vùi mặt vào vòng tay mình giang đồ dừng tay trên không trung rồi chậm rãi thu lại từ cửa sổ anh nhìn thấy lê tây tây đang chạy về phía tòa nhà dạy học vài phút sau lê tây tây chạy vào lớp thấy trên bàn có thêm một cái túi từ trong túi cô lấy ra một hộp thuốc nhìn thấy có thuốc chống sốt kháng viêm cảm lạnh cái túi bị cô lật tung sột s h o ạ t chúc tinh dao bối rối mở mắt ra lê tây tây móc từ trong túi ra một tờ giấy nhướng mày cười này có người mua thuốc cho cậu t r ú c tinh dao vẫn chưa tỉnh hẳn dụi mắt rồi cầm lấy trên tờ giấy ghi chỉ có một dòng chữ cậu bị sốt nhớ uống thuốc nét chữ quen thuộc này nó thuộc về bạn học ri cô ngơ ngác nhìn hành lang trống trải giọng mũi hỏi cậu ấy gửi lúc nào vậy cậu có thấy không lê tây tây lắc đầu không cô ấy liếc ra ngoài cửa sổ và nói nhìn kìa đục tễ vừa mới rời đi t r ú c tinh dao quay đầu lại và nhìn từ cửa sổ xuống lầu lục tễ đang mặc một bộ quần áo thể thao màu đen và chạy về phía sân thể thao quay lưng lại với họ tấm lưng gọn gàng và đầy sức sống lê tây tây lấy thuốc ra lấy mấy viên theo hướng dẫn nhét vào tay cô thúc giục cậu chuẩn bị uống thuốc đi đừng lãng phí tâm tư của lục nam thần chúc tinh dao im lặng cô tầm ngâm quay đầu đưa tay sờ trên trán không biết có phải là mơ không nhưng luôn cảm thấy trước đó có người chạm vào trán mình ngón tay người đó hơi lạnh tựa hồ vẫn đang xoa chấp mũi loại cảm giác đó t r ú c tinh g i a o không thể diễn tả được giống như một chiếc lông vũ quét qua thật lâu để lại dấu vết ngứa ngáy lê tây tây nhét cho cô một cốc nước khác t r ú c tinh g i a o cau mày thuốc dường như có tác dụng gây ngủ chúc tinh dao loạng choạng đợi đến năm giờ mới thu dọn cặp sách chuẩn bị về sớm hơn trước khi đi cô phải đến sân thể thao để xem kết quả và điểm danh t r ú c tinh giao mang theo cặp sách với một trồng sách lớn băng qua sân bóng rổ và đi xuyên qua dưới tán lá cây màu xanh cô rẽ phải và đứng trên bậc thang cô hạ mắt và bước xuống từng bậc cho đến khi nhìn thấy trong ánh sáng một chiếc cặp sách và đôi giày thể thao hơi quen thuộc cô sững sờ và nhìn lên giang đồ đứng ở dưới cô hai bậc ngẩng đầu nhìn cô cả hai chưa kịp nói chuyện đột nhiên một tia nước bắn thẳng lên từ phía bên phải mà không hề báo trước t r ú c tinh sao bị nước phun khắp vai phải nước lạnh thấm qua quần áo và ép chặt vào cơ thể khiến cô cảm thấy ớn lạnh cô hoảng hốt hét lên a mọi chuyện xảy ra quá đột ngột đến nỗi giang đồ còn chưa kịp định hình chuyện gì thì đã nghe thấy một dòng nói quen thuộc hét lên trời ơi chết rồi nữ thần giấm t r ú n g vào đường ống rồi dừng lại đi đó là giọng của tào minh trương thịnh và tào minh đứng bên cạnh vòi nước bên ngoài sân vận động trương thịnh đang dẫm lên một ống nước mềm cột nước từ trong ống phun ra vốn dĩ cậu ta định kéo đường ống nước từ bên dưới lên sau đó tiện thể tìm cơ hội để rửa sân luôn Không ngờ, trúc Tinh Giao đột ngột đi qua. Cậu ta hốt hoảng Nhanh chóng nhắc chân ngờ ngột lên Giao Trúc đột ta Tào Cậu qua đi một i lại vừa di phải trái n chuyển chân phải, Dùng chân trái dẫm lên ống nước h vừa Vừa ta kéo cậu dẫm m giây tiếp theo một dòng nước khác lại phun ra giang đồ phản ứng nhanh bước lên một bước đè hai vai trúc tinh dao xoay người áp vào tường trúc tinh dao bịt r ư ợ t chân suýt ngã nhanh chóng bị ai đó giữ cả người lại ôm chặt lấy cô hai người áp sát vào nhau tóc vai lưng đều ướt đẫm những giọt nước theo ngọn tóc cặp kính và đường quay hàm sắc nét của thiếu niên rơi từng giọt rơi xuống mi t r á n và mũi của trúc tinh g i a o cô ôm chặt tài liệu trên ngực anh thở hồn hển lông mi vừa dài vừa cong run rẩy nước thấm vào mắt cô nâng lên đôi mắt ướt át đập vào đôi mắt không đáy của giang đồ ngực anh thở nhanh lên xuống đôi mắt đen của anh nhìn chăm chú vào cô vào giây phút đó toàn bộ cơ thể và tâm trí của trúc tinh sao run rẩy mà không rõ lý do cô không thể phân biệt được là do lạnh hay là do Hai người không phân biệt được ai ướt hơn có thể là giang đồ nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy cơ thể lạnh lẽo cả người có chút cáu kỉnh trường thịnh và tào minh vẫn đang đổ lỗi cho nhau mọi người đi qua đều cảm thán ngay khi gió lạnh thổi tới trúc tinh g i a o lập tức hắt hơi cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy cả người run lên bần bật giống như một con mèo bị rơi xuống nước mềm mại mỏng manh hai tay giang đồ ôm chặt tiểu tâm can vào lòng cổ họng cuộn cứng cúi đầu hít sâu một hơi đỡ cô đứng lên t h ấ p giọng nói cậu thế nào t r ú c tinh dao đứng dựa vào tường lắc đầu và thì thầm không chỉ là cô chưa kịp nói xong thì lại hắt xì một cái cô đưa tay lên xoa mũi Là cô rất lạnh giang đồ mím chặt môi quay đầu nhìn hung thủ lạnh lùng nói cậu nên chơi trung thực đi đừng làm tổn thương người vô tội tính tình anh lạnh lùng lại coi thường ướt át tất cả đều im lặng tê liệt tào minh đột nhiên có chút hối hận xấu hổ với trò đùa g ỡ n trường thịnh nhìn chúc tinh dao s ũ n nước hối hận cũng không dám tiến lên ngay sau đó một vài người chạy lên sân thể thao khi nhìn thấy chúc tinh sao và giang đồ có vẻ ngại ngùng họ đều sững sờ chúc tinh sao yên tâm nhìn xuống kiểm tra xem cặp sách của mình có bị thấm ướt hay không thì trên đầu đột nhiên có một bộ quần áo thể thao lớn màu đen t r ù n lên đầu cô không nhìn thấy gì trong bóng tối và cảm thấy mình bị một ai đó xoa xoa đầu cô choáng váng sau khi xoa đầu vài cái liền nghe thấy lục tễ nói nhỏ cậu lau đi kẻo bị cảm lạnh t r ú c tinh sao im lặng cảm lạnh cô chưa bị cảm lạnh sao anh cũng đã mua cho cô thuốc cảm và hạ sốt mà cô cởi áo khoác lộ ra khuôn mặt nhìn lục tễ thì thào nói cảm ơn giang đồ quay đầu lại sau đó im lặng quay đi lê tây tây chạy đến chỗ trúc tinh g i a o và nhìn chằm chằm vào trương thịnh giận dữ trương thịnh cậu có bị điên không cậu là học sinh tiểu học à mà còn chơi trò ống nước trương thịnh liếc trúc tinh g i a o tớ không cố ý làm vậy với trúc tinh g i a o tớ vậy thì cậu muốn giở trò với ai trúc tinh g i a o nắm lấy áo của lục tễ ngẩng đầu nhìn trương thịnh lần này cô thật sự rất tức giận rõ ràng là mỗi lần cậu đều khiêu khích trước giang đồ không hề khiêu khích cậu sao cậu lại trẻ con như thế càng ngày càng có nhiều người vây xem sắc mặt trương thịnh biến thành màu gan lợn nghiến răng nghiến lợi không dám nói lại với cô câu gì tào thư tuấn và tà á không nghĩ là học sinh hai lớp đánh nhau họ nhìn đám đông có vẻ như mọi chuyện không được tốt lắm tào thư tuấn nhìn giang đồ và chúc tinh sao đang ướt đẫm cao mày hỏi xảy ra chuyện gì vậy lê tây tây nhanh chóng nói ra sự việc mà cô đã nhìn thấy trương thịnh và tào minh muốn tự bảo vệ mình nhưng không thể hai em đến phòng làm việc của thầy tào thư tuấn liếc mắt nhìn giang đồ em đi thay quần áo rồi cũng tới đó luôn t r ú c tinh sao lạnh kinh khủng cũng không có quần áo để thay hà c ầ n bước ra khỏi đám đông lấy trong túi ra một chiếc áo và đưa cho cô t ô i có đồng phục học sinh ở đây chúng ta cùng chiều cao cậu có thể mặc tạm trước cô ta đưa cái túi nếu t r ú c tinh sao không nhận thì giống như là cô hơi giả tạo cố chấp vì thế cô cầm lấy chiếc túi và nói với giọng mũi cảm ơn cậu giang đồ cởi áo khoác ướt nước vắt nước tại chỗ rồi tới văn phòng đi được một đoạn ánh mắt trúc tinh dao nhìn theo anh không khỏi buồn bực cậu không đi thay quần áo sao bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ vừa rồi hai người cùng chịu trận anh giúp cô chặn nước giang đồ không mang thêm quần áo nhìn lại cô khẽ nói tớ cũng không dễ bị cảm lạnh nói xong liền xoay người rời đi lục tễ thu hồi ánh mắt nhìn xuống cô con trai không dễ bị cảm lạnh như vậy còn cậu đi thay quần áo đi cô không biết đó có phải là nguyên nhân gây ra sự c ó chịu hay không cô cảm thấy chóng mặt và như muốn ngất đi cô ngẩng đầu nhìn lên lục tễ đột nhiên như hiện lên trước mặt cô một khuôn mặt với mái tóc ướt đẫm nước như những dòng sông nhỏ cô kéo chiếc áo thể thao ra và đưa cho anh áo của cậu cảm ơn cậu hà cần đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào họ lục tễ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cầm lấy chiếc áo khoác chúc tinh dao thay quần áo hạ cẩn cho mượn lên xe không nói một lời ngủ trên ghế về đến nhà thì tắm nước nóng nửa tiếng cả người như sống sở chết sở vào lúc bảy giờ tối đinh du từ khách sạn trở về chỉ thấy cô đang nằm trên giường sốt cao và mặt đỏ bừng cũng may vì đinh du là bác sĩ nên sau khi chăm sóc gần như cả đêm chúc tinh dao mới hạ sốt cả đêm chúc tinh dao đều mơ cô mơ thấy khuôn mặt trắng bệch đang nhỏ nước của cậu thiếu niên đôi mắt đen và sâu như xoáy nước anh im lặng nhìn cô bất cứ khi nào cô chớp mắt rồi lại mở ra đều là vẻ mặt l ạ n hôm lùng anh của h sau cô tỉnh dậy đã là buổi trưa cô không nhớ được giấc mơ đêm qua vừa mệt vừa đói đình du xin cho cô nghỉ cả ngày dù sao cũng là đại hội thể thao của trường nhìn cô tỉnh lại gõ cửa một cái thức dậy rửa mặt rồi xuống lầu ăn chút gì đó đi con sẽ không sao đâu Trúc t ì nhiều tin nhắn khác là các bạn cùng lớp gửi bao gồm cả trương thịnh và tào minh hai người xin lỗi cô Chúc giao, phớt lờ. Người mới nhất gửi tin nhắn cho cô là Lục、tễ. Chúc cô chóng tình phớt nhất nhắn khỏe tin Tễ Người giao, gửi mới lờ là và vào cô Cảm trả lời Cảm ơn v à buổi sáng ngày thứ ba của đại hội thể thao học đường trong trận chung kết một trăm l i n nam giang đồ vượt qua vạch đỏ trước nhanh hơn lục tễ một giây lục tễ lấy nước từ trung nguyên nhìn giang đồ buổi chiều ba m tớ sẽ không thua giang đồ quay đầu nhìn cậu ta lãnh đạm nói cũng chưa chắc hai giờ chiều t r ú c tinh giao tuyền nước trong bệnh viện xong gọi lão lưu đưa cô trở lại trường lê tây tây gọi đồ ca và lục tễ vào chung kết hai người sắp thi đấu bây giờ mọi người đang đặt cược xem ai có thể vượt trội hơn chu nguyên dẫn đầu trong việc đặt cược ngay sau khi cậu ta hét lên hai lớp đã đồng thanh lớp một nói giang đồ có thể thắng lớp hai nói lục tễ có thể thắng chúc tinh sao có chút bối rối không phải mới chạy ba nghìn mét sao đánh cuộc gì lê tây tây nói đừng lo lắng về việc đặt cược của cậu chỉ cần cậu nói cho tớ biết cậu đặt cược ai thắng